Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz lúc trước hắn lần đầu luyện chế đang dược luyện chế cũng không phải là sơn lạc đang tương đối khó trong đan dược bình thường này, mà là hóa ứ đang càng thêm đơn giản. Cho dù như thế, hắn cũng phải sau 2 lần, lần thứ 3 luyện chế mới thành công. Mà hai học đồ cùng hắn học tập lại càng đến lần thứ năm và lần thứ bảy mới luyện chế thành công Một lần duy nhất đã thành công như Lâm Nhu Hắn ở võ điện dược sư đường 5-6 năm vẫn là lần đầu tiên thấy được Gạch ngang Lâm Tiêu, Lâm Nhu, các ngươi ở chỗ này luyện chế ta đi đến chỗ dược đại sư một chuyến Cẩn thận để sơn lạc đang Lâm Nhu luyện chế vào trong một bình ngọt Ngô Tổ không thể chờ đợi được ra khỏi luyện dược thất, trong nội tâm kích động đi tới chỗ luyện dược thất của Dược Đại sư. Hắn phải mau chóng nói tin tức này cho Dược Đại sư biết. Lần đầu tiên luyện chế sơn lạc đang đã thành công như thế, Ngô Tổ tin tưởng Dược Đại sư nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Trong luyện dược thất lập tức cũng chỉ còn lại hai người Lâm Tiêu và Lâm Nhu. Gạt ngang nhị ca ta, Lâm Nhu vô tội nhìn qua Lâm Tiêu, gật ngang xem ra thiên phú luyện dược của tam muội ta rất cao đấy. Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ thay Lâm Nhu. Gật ngang Nhị ca, ngươi đừng cười nhạo ta nữa. Lâm Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đứng trước nguyên lực mô phỏng lô, nói: "Nhị ca, hiện giờ ngươi bắt đầu luyện chế đi." Gật ngang âm. Lâm Tiêu gật gật đầu. Bước quá cũng chưa tiến lên. Nguyên lực mô phỏng lô này ngươi dùng đi. Ta muốn thử dùng nguyên lực bản thân luyện chế. Gật ngang dùng nguyên lực bản thân Lâm Nhu khẽ gật mình. Gật ngang đúng. Lâm Tiêu gật gật đầu. Trước kia khi Ngô Tội và Lâm Nhu luyện chế, hắn đều xem cực kỳ rõ ràng và cẩn thận. Đối với nguyên lý luyện dược cũng có lý giải càng sâu. dùng thực lực chân võ giả nhị chuyển của hắn. Hơn nữa độ tinh khiết nguyên lực khi tu luyện ngưng nguyên công, dùng nguyên lực bản thân luyện chế kỳ thật thuận tiện hơn so với nguyên lực mô phỏng lô rất nhiều. Hơn nữa, hắn khác với Lâm Nhu. Lâm Nhu còn chưa trở thành nhất chuyển chân võ giả, chỉ có thể lợi dụng nguyên lực mô phỏng lô luyện chế, mà hắn thân là một gã nhị chuyển chân võ giả Nếu vẫn dùng nguyên lực mô phỏng lô vậy thì chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể trở thành một gã luyện dược sư chính thức được. Ánh mắt nhìn về phía rất nhiều dược liệu, Lâm Tiêu chạm qua từng cái, quả nhiên giống như trước kia, trong đầu lập tức lướt qua ưu khuyết của những dược liệu này. Những dược liệu này tuy rằng là cùng loại dược liệu, dược tính cũng không kém nhiều. Nhưng hai gốc dược liệu dù giống nhau thế nào cũng sẽ phân ra ưu khuyết. Lại ưu khuyết này trừ phi là luyện dược sư có tạo nghệ vô cùng cao thâm ở phương diện phân biệt dược liệu mới có thể phân biệt rõ được. Dược sư bình thường căn bản không cách nào phân biệt. Nhưng trực giác của Lâm Tiêu lại có thể phân biệt được rõ ràng ưu khuyết những dược liệu này. Một lát sau, Lâm Tiêu đã từ một đống lớn dược liệu chọn lựa đủ dược liệu cho một lần luyện chế. Gạt ngang Ồ Lâm Nhu ở bên sau khi nhìn kỹ dược liệu Lâm Tiêu chọn lựa thì đột nhiên kinh hơ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn phía Lâm Tiêu. Gật ngang nhị ca. Những dược liệu này ngươi chọn thế nào thế ta sao cảm giác dược liệu ngươi chọn so với còn lại đều tốt hơn một chút a, Lâm Nhu tuy rằng không phải luyện dược sư chân chính. Nhưng nàng công tác ở đan cát 2 năm, nhiệm vụ mỗi ngày đều là phân lấy linh dược. Bởi vậy đối với tốt xấu và phân biệt linh dược cực kỳ quen thuộc, thậm chí ở phương diện khác còn trên cả Ngô Tổ thân là nhất phẩm luyện dược sư. Gạt ngang ta chỉ là cảm giác những thảo dược này tốt hơn, cho nên liền lựa ra. Lâm Tiêu tùy ý nói. Hắn cũng không thể nói mình có cảm giác không hiểu đối với những thảo dược này được Lâm Nhu há to miệng. Cơ bắp trên mặt có chút run rẩy hai cái, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng lại không nói gì. Nàng ở phương diện phân biệt linh dược đã học trọn vẹn 2 năm ở Đan Các, lúc này mới có thành tích như vậy, mà Nhị ca Lâm Tiêu chỉ mới ở chỗ này học tập hơn 1 tháng còn làm tốt hơn cả mình. Thiên phú mà Nhị Ca bày ra ở phương diện luyện dược khiến nàng cảm thấy sợ hãi thán phục từ tận đáy lòng. Sau khi để những thảo dược này qua một bên, Lâm Tiêu tay phải nâng đang luân. Nguyên trì trong cơ thể xoay tròn, một cỗ nguyên lực rất nhỏ lập tức từ kinh mạch tay phải lưu chuyển đến bàn tay và trong năm ngón tay, rồi sau đó mạnh mẽ dâng ra. Phóng một cỗ nguyên lực rất nhỏ từ tay phải lâm tiêu liếm lấy đáy đan lô. Toàn bộ đan lô dưới sự ảnh hưởng của nguyên lực cũng dần dần nóng lên lên. Võ giả trước khi không tấm cấp hóa phàm cảnh, nguyên lực bình thường không cách nào phóng ra ngoài được. Nhưng thông qua bàn tay, ngón tay tiếp xúc với đáy đan lô cũng có thể đạt được hiệu quả giống vậy. Ngưng nguyên công tâm pháp vận chuyển, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy nguyên lực trong cơ thể. Hắn cũng không sốt ruột luyện chế, mà không ngừng tay đổi độ mạnh yếu nguyên lực phóng ra từ tay phải để quan sát phản ứng đang luôn. Dù sao đây là lần đầu hắn luyện chế, nếu vội vàng thượng thủ, xác suất thất bại khẳng định sẽ rất lớn. Khi Lâm Tiêu khống chế được nguyên lực Tiến hành thí nghiệm thì ở trong một luyện dược thất trên chỗ lâm tiêu bọn hắn một tầm. Dược đại sư đang sửa sang lấy đồ vật. Đông đông đông ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng đập cửa rất nhỏ. Gạt ngang vào đi. Theo thanh âm dược đại sư rơi xuống. Đại môn luyện dược thất lập tức bị mở ra. Đồng thời Ngô Tổ trong tay cầm một bình ngọc bước nhanh đến. Dược đại sư nhướng mày nghe ngờ nói: "Ngô tổ, không phải bao ngươi dạy Lâm Tiêu và Lâm Nhu luyện chế sơn lạc đan sao? Sao ngươi lại chạy tới đây rồi chẳng lẽ trong quá trình luyện chế xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao?" Ngô tổ liền vội vàng khom người nói: "Sư phó, ta vừa rồi nghe theo phân phó của người, trước dạy Lâm Tiêu và Vân Lâm Nhu phương pháp luyện chế sơn lạc đan một lần, Sau đó Lâm Nhu nàng liền muốn thử một chút, đệ tử tự nhiên ở một bên nhìn xem. Không nghĩ tới Lâm Nhu lần đầu tiên luyện chế đã luyện thành sơn lạc đan, đệ tử thật sự khó mà tin được, cho nên lập tức tới tìm sư phó ngài. Nói đến đây, trong ánh mắt Ngô Tổ còn mang theo hoảng hốt trước kia, gạt ngang cái gì Lâm Nhu lần thứ nhất luyện chế đã luyện thành dược đại sư nào nào. trợn trong đôi mắt tóe ra vẻ vui mừng kinh người. "Vậy đang dược lâm nhu luyện chế đâu rồi? Ngươi mang ra cho ta xem một chút." Dược đại sư phân phó nói. Gật ngang văn, "Sư phó." Ngô Tổ trực tiếp đưa bình ngọc trong tay cho Dược đại sư. Sư phó người xem xuyên thấu qua bình ngọc này, Dược đại sư lập tức liền thấy được hơn 10 hạt đang dược màu trắng chừng ngón út trong bình ngọc. Tuy rằng nhan sắc không đủ thuần khiết, bộ dáng cũng có chút không đứng đắng. Nhưng từ khí tức linh dược lộ ra thì dược đại sư lập tức đã nhìn ra dơn, dơn, quy, quy, ủ, vinh, quy, quy, ờ, cơn. Độ hoàn thành của những sơn lạc đen này tuy rằng bình thường, nhưng cũng đã đạt chừng 8 phần thành phẩm. Xem như có chút cường đại.